Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 472 Niệm lực dịu dụng 2 Binh bộ Thị Lan không truy hỏi vấn đề này nữa, nói e không biết sao khỏa, võ trạng nguyên có tính toán gì không? Lý mộ nói, Ê e tạm thời không có tính toán gì, đều trông vào bệ hạ an bài. Ánh mắt binh bộ Thị Lan đánh giá hắn, nói Ê bản quan thấy trên người vãn nguyên niệm lực nồng hậu, không thua gì lão thần tại triều mấy chục năm lại có trình độ võ đạo như thế nếu là làm tướng nhất định là thượng tướng mảnh làm cả buổi thì ra binh bộ thị lan là muốn đào gốc tường nữ hoàng lý mộng tiện trực tiếp từ chối khách khí nói ở ngày sau có cơ hội lại nói binh bộ thị lan cũng chưa bức bách ánh mắt nhìn quét một phen ở trên gờ hắn hỏi trên người võ trạng nguyên niệm lực dày nặng nhưng cực khiển độn chẳng lẽ ngươi không biết phương pháp khống niệm lý mộ ngẩn ra một phen hỏi Phương pháp khống niệm cái gì? Binh bộ Thị Lan thấy hắn quả nhiên không hiểu, lại cũng chưa trực tiếp giải thích, nói, ở ngươi tự mình cảm thụ một phen là biết. Gã vừa dứt lời, Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện, một lùng khí thế vô hình từ trên người binh bộ Thị Lan phát ra. Dưới khí thế này, Lý Mộ không khỏi lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẽ chấn. Vừa rồi một khắc đó, từ trên người binh bộ Thị Lan, bột phát ra một lùng tức niệm lực cường đại, khiến Lý Mộ nhớ tới hoàng phó viện trưởng. Ngày đó ở trên tử vi điện, lão là dùng một chiêu này, suýt nữa đánh bịch thương nặng Lý Mộ. Binh bộ Thị Lan giải thích, e đây là niệm lực bản quan từ trên người vô sướng sĩ đạt được. Niệm lực là một loại lực lượng huyền bí, tác dụng của nó không chỉ có tăng tốc hấp thu linh khí, cũng có thể tụ niệm thành thế, hình công kích. Lý Mộ ôm quyền nói, xin Thị Lan đại nhân chỉ điểm. Vừa rồi chiến đấu võ đạo vui vẻ đầm đìa một phen, cả đã rất lâu chưa cảnh rồi. Binh bộ Thị Lan rất thưởng thức đối với Lý Mộ khống niệm thuật này cũng không tính là bí mật gì. Miệng gã khẽ động nhỏ giọng truyền âm vài câu cho Lý Mộ. Tu hành niệm lực thuộc về một nhánh phụ, Lý Mộ chỉ biết mượn dùng niệm tăng tốc tu hành, chưa bao giờ nghe nói có thể dùng niệm lực công kích. Tép khống niệm thật ra tính là một loại thần thông. Lý Mộ nghe xong Binh bộ Thị Lan truyền âm, hai tay bấm tay niệm chú, vận chuyển pháp lực lấy bản thân làm trung tâm mang niệm lực phóng ra. chung quanh giáo trường.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 Lòng dạ nữ hoàng thật ra cũng không lớn như ngực của nàng. Vì buổi tối hôm nay ở trong mơ có thể bớt chịu chút tra tấn, hắn tình nguyện trái lương tâm. chu Vũ không tiếp tục này đề tài, hỏi, thi văn thế nào? Lý mộ nói, e hẳn là không có vấn đề gì lớn, y. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net